Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay là về rồi mai vào lại Bà Dung cương quyết nói Cứ ngủ lại Ngủ ngồi, ngủ đứng, gì cũng được Hai người dẫn đường bèn nói Chúng tôi có một lán trại ở gần đây Bà và cô có thể tới đó ngủ tạm đi Tuy không có tiện nghi Nhưng cũng đủ ấm lắm Bà Dung nằm ôm chặt Hà Thanh vào lòng. Đến lúc này, hai mẹ con mới thỏa sức khóc lóc. Sự dồn nén nãy giờ được dịp trào cả ra. Nhất là Hà Thanh, cô khóc to đến nỗi những người ở ngoài cũng nghe được. Họ định vào ngăn cô lại, nhưng cảm thương, cứ để cho cô thỏa sức khóc. Rồi đêm dần khuya. Bên trong tiếng khóc xem ra đã dứt Có lẽ quá mệt mỏi nên hai người đàn bà đã ngủ say. Hai người dẫn đường đã nhậu đến hơn nửa chai. Một người nói, thôi, uống quá rồi thức không nổi đâu. Họ là dân đi rừng chuyên nghiệp, nên cái chuyện thức trắng hoặc ngủ ngồi giữa rừng là chuyện thường tình lắm. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Khi ngừng uống, bỗng một người nói, Anh thấy sao? Văn hai. Chứ tôi... Sao mà tróng mặt quá Đầu lại nhức như búa bổ vậy Người được gọi là Văn Hai Giọng lẻ nhè nói Hồi nãy anh đấy chai rượu ở đâu vậy Lý mật Thì là ở chỗ mình hay giấu rượu đó Văn Hai hình như phát hiện ra điều gì đó Anh ta kêu lên Mà không còn kêu nổi Chỉ nghe lắp bắp Bị Bị tụi nó Rồi anh ta ngã lăn đùng ra Anh chàng tên là Lý Mật cũng chẳng còn đứng vững nữa, ngã nhào theo. Vừa khi ấy, có bốn người xuất hiện. Họ trùm kín mặt mày, chỉ nghe họ nói rất khẽ. Lôi hai thằng này ra trói ngoài bụi kia, nhớ bịp miệng chúng lại nha. Và hai tên kia thi hành ngay. Còn lại hai tên thì hất hàm bảo nhau. Tính luôn cả hai con trong kia kìa. Hai tên bước nhanh vào phía trong. Nơi mẹ con bà Dung đang nằm ngủ Không có đèn Nên bọn chúng phải mò mẫm Tuy nhiên có lẽ đã quá quen Với cái lán trại này rồi Nên một trong hai tên đã rất nhanh tay Chụp ngay một người đang nằm Cho lên vai và chạy nhanh ra ngoài Tên còn lại Cũng làm như vậy Vác nốt người đang nằm ngủ kia Mà không thấy phản ứng nào Ra tới một vạt rừng thưa Hai tên kia đặt hai người Trên vai xuống Nhờ ánh trăng vừa lên ngay đỉnh đầu Nên bọn chúng có thể nhìn rõ mặt hai người đang nằm dưới đất Cả hai bỗng kêu thét lên Trời ơi! Rồi cả hai tên đều ngã lăn ra bất động Có lẽ là do quá sợ hãi Trời đêm sáng dần Gà gáy rộ ở xung quanh Và mặt trời đang lên Khi trời sáng hẳn Thì lại có đến gần chục tên khác kéo tới Đi đầu là hai tên giám đốc và phó giám đốc công ty khai thác vàng. Hình như là họ đã biết rõ những chuyện xảy ra đêm hôm trước cho nên cả bọn đều kéo thẳng đến chỗ hai tên nọ vác người bỏ xuống. Anh Tám ơi! Cái gì đây này Một tên thủ hạ thét lớn khi về nhìn thấy bốn người nằm im dưới đất. Mấy tên đầu lĩnh bước tới rất nhanh và chúng nhận ngay ra hai tên bịt mặt là thủ hạ của mình và hai cái xác g gầnrã thối người được gọi là anh 8 cũng phải bước giật lùi kêu lên thật to sao có chuyện này tụi bay trước mặt họ hai cái xác kia hoàn toàn không phải là mẹ con bà Dung một tên thủ hạa nhận ra ngay đây là hai công nhân còn bị chôn vùi cùng với thằng kỹ sư Vượng đây 8 thế tên giám đốc hét to vào mặt bọn chúng Đi tìm coi hai đứa đàn bà kia ở đâu Đổ ăn hại Bảo làm chút việc thôi mà cũng không xong Bọn chúng chạy trở vào lán trại tìm Thì chẳng thấy ai cả Chạy ra ngoài rừng Chỗ hai người dẫn đường bị trói Cũng chẳng hề thấy bóng dáng họ đâu nữa Thắm thế rụng rời cả chân tay Linh tính báo cho hắn biết một điều chẳng lành rồi Phải mất gần một giờ đồng hồ ấm thế mới hoàn hồn và dục bọn thủ hạ kéo cái xác kia về. Còn hắn thì nhanh chóng trở lại văn phòng công ty. Rồi từ đó tới hết giờ làm buổi chiều, hắn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net